Trước 137, đại hát hùng ánh mắt n biểu i d lõe ra bướng bình u o n mang phản g phất tại nói nhìn qua nhìn qua đối diện mẫu hùng nhìn qua giang hàn liếc về phía sau một cái cái ra hòa này là một thấy được bao sao tao thủ động từ các loại động tác đẩy mỡ được không được giang hàn thậm chí đều không mắt thấy xem ánh mắt của mọi người cũng đều bị đại hát hùng hấp dẫn bọn họ trực tiếp bị đại hát hùng nhất cử nhất động làm đến cười phun một ha ha ha ha đại hát hùng là ở tìm phối ngô a cười c h ế t ta người này biểu hiện liền cùng nhất hoa khổng tức giống nhau không phải nói khổng tức khai bình sao bây giờ chúng ta xem như là thấy được cái gì gọi là đại hát hùng khai bình k h á c hát hùng tìm phối ngẫu đều là nỗ lực phơi bày ra chính mình nam gấu mỹ lực lực lượng hoặc hai mươi tư giả là đi săn năng lực cái ra hỏa này là so với ai khác càng tạo sao thế nhưng đại hắc hùng lại không biết mình tao a nó cho đã mắt ngôi sao nhìn lấy mẫu hùng vẻ mặt thảo hào giá dấp kế tiếp đại hắc hùng lại bắt đầu chính mình đ ặ t sắc biểu diễn nó cố ý lung lay béo n g ậ p đôi giống như một cái khả ái hài nhi đang lay động chính mình chống bỏi sau đó nó vỡ ngực n ế t lên song trường giống như một cái h í kịch diễn viên ở trình diễn tài hoa của mình cái này khôi hài động tác làm cho giang hàn cùng trần bình kém chút cười văng nha cái này chỉ đại hắc hùng là nhà nào a có thể hay không cách chúng ta xa một chút bất quá đại hắc hùng những thứ này tư thế tao bên trong tao tức giận quả nhiên đưa tới mẫu hùng chú ý mẫu hùng bị hấp dẫn qua đây nhìn chăm chắm nó x giang hàn đều rất tò mò mẫu hùng có thể coi trọng như vậy đại h á c hùng sao nếu có thể coi trọng động vật giới tìm phối ngẫu phương thức có phải hay không đều sẽ sửa lại một chút chứng kiến mẫu hùng tới rồi đại h á c hùng càng lai kính nó đứng ở đại h á c hùng trước mặt đùng đùng một trận ố néo người ngay sau đó đại h á c hùng bắt đầu nó quần c u ộ n biểu diễn nó quần c u ộ n trên mặt đất khi thì giống như một chỉ cổn động đại cầu khi thì giống như một chỉ linh hoạt lò so thân thể của nó quần c u ộ n được nhanh như vậy thế cho nên không khí c u n g quanh đều phản phát bị nó lôi kéo lại hài hước thật sự là đủ hài hước giang hàn đều hận không thể đem đại hắc hùng kéo đến trên đường đi biểu diễn t ạ c kỹ đều nói muốn cự tuyệt động vật biểu diễn nhưng là không chịu nổi động vật chính nó phải làm thấy được bao chính mình muốn biểu diễn a cuối cùng đại hắc hùng bày ra một cái nhất khôi h ả i tư thế nó đem thân thể c u ộ n thành một đoàn tứ chi như là bánh q u a i trèo khoanh ở cùng nhau hai mắt nhắm chặt miệng hơi mở ra một bộ biểu diễn thành công dáng vẻ nhu nhu ở một bên cười ngã nghiêng ngã ngửa nàng nhìn đại hắc hùng khôi hài khôi hài tư thế ha ha cười không ngừng ba ba đại hắc hùng tốt khôi hài a ha ha, ha. nó những thứ kia tư thế là thế nào làm được a thật là lợi hại giang hàn đều đ ộ i phục đại hắc hùng sự linh hoạt cái này mập mạp thân thể như thế vốn tới gạo lui thực sự là làm khó hắn một ta thật con mẹ nói nhanh bị cười chết đại hắc hùng tập khôi hài khôi hài làm một thể ta thực sự là phục rồi người này một đoạn video này nhất định có thể ở trên internet bạo hỏa ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế ngả lớn đại hắc hùng không mở vui lửa vừa, vừa rồi cười đến ta nước mũi đều đi ra rồi kém chút cho ta cười con qua đi nếu như xảy ra chuyện đại hắc hùng được bồi thường ta khán giả lần đầu tiên cảm nhận được động vật biểu diễn mị lực làm cho đại hắc hùng đi ra tiếp khách lời nói nhất định có thể kiếm được đầy b ù đầy bát nhưng là bây giờ nhất lệnh gấu lo lắng vẫn là mẫu hùng ý tưởng nó sau khi biểu diễn xong d ư ơ n g mắt nhìn chằm chằm mẫu hùng không thả sau đó nhỏ giọng ở bên cạnh của nó gầm nhẹ h ứ n g xinh đẹp tiểu mẫu hùng chọn chúng ta đây không có giang hàn nghe h i ể u đại hắc hùng tiếng lỏng đều chịu phục nó nói cái g i a hỏa này thực sự là quê mùa đến cực hạn chính là chiều hiện tại ánh mắt mọi người đều rơi vào mẫu hùng trên người bọn họ muốn nhìn một chút mẫu hùng có thể hay không cho hải tử tìm một bố dượng hiện tại tiểu hắc hùng đã thật lớn theo lý mà nói mẫu hùng cũng có thể quăng đi con của mình khai triển cuộc sống mới một dạng tiểu hắc hùng có tự chủ đi săn năng lực sau đó cũng sẽ bị mẫu hùng quăng đi khiến nó một mình đi trong rừng rậm sông sáo mẫu hùng cũng không nguyện ý mỗi một ngày mang theo cái lớn như vậy nhi tử chung quanh săn thú cái này dạng nó cũng không ăn được cái gì mỹ thực sở dĩ giang hàn đều rất tò mò hiện tại tiểu hắc hùng có phải hay không đến rồi ly khai mụ mụ lúc đang ở mọi người đều đem ánh mắt rơi vào mẫu hùng trên người lúc tiểu hắc hùng đột nhiên nhảy toát lên nó mụ trước mặt bắt đầu gầm thét hướng về phía đại hắc hùng một trận giống giận hống cách ta mẹ xa một chút giang hàn đều bị gấu thẳng ngãi con cử động này trò kinh động không nghĩ tới Gấu thẳng n g ã i con cư nhiên không muốn làm cho mụ mụ tìm cho mình c á i bô rượu. t r â n binh ở một bên nhì n lấy, nhịn không được nói rằng. không nghĩ tới, đại học hùng tìm một lao b à chắc trở chung đ ba, tuy là vừa rồi đã biểu diễn qua, thế nhưng m ẫ u hùng h à i t ử c h ắ n c h ú n g nó đ â y hai c h ỉ sợ cũng rất khó thành. q u ả nhiên, m ẫ u hùng hiện tại có gấu thẳng n g ã i con. còn không thế nào đ ộ c giù, cho nên đối với đại học hùng cũng không có ý kiến gì. Nó ngầm đầu, liếc mắt một cái đại học hùng sau đó quay đầu h ư ớ n g giang hàn phương hướng đi tới. Yêu đương, yêu đương còn không bằng tìm một chút t n ngon. đi theo hai chân tù bên người có thể ăn không ít t n ngon. đại học h nha cái này bố dượng mình làm được rồi không phải chính là một cái gấu thẳng nhãi con sao đến lúc đó ta đem ngươi cho quẹ đi ném ngọn núi ngươi mụ mụ chính là của ta giang hẳn đều không biết cái này đại hát hùng lại còn có những thứ này ý đồ xấu khán giả nhìn lấy cái này một đôi b ê n nương không thành bọn họ đều cảm thấy có chút đáng tiếc thực sự là đáng tiếc đại hát hùng vừa rồi nhảy nhiều như vậy múa chương một trăm ba mươi tám nông thôn triển l ã m bán hàng biết đại gấu trúc cổ động tuy là lần này khi ông vũ tìm phối ngâu chưa thành công thế nhưng đại hắc hùng làm sao có khả năng dễ dàng như vậy vương tha lao bà đâu nó thừa dịp gấu thẳng nhãi con không chú ý thời điểm c ư nhiên len l é n phải đi tiểu mẫu hùng vì chính là có thể cùng mẫu hùng ám độ t r ầ n thương giang hàn ra là thật náo nhiệt ba con hắc hùng hai con đại gấu trúc một con chó một con mèo qua một đoạn thời gian nữa chính mình cái này đều có thể vòng mở vườn thú a được rồi giang hàn cái này còn có một con đang ở ấp xả đạn đại mãng xả đại mãng xả gần nhất nửa tháng tới nay đều ở trong góc ngoan ngoan ấp trứng giang hàn phía trước hai ngày còn có thể thỉnh thoảng đi xem nó phía sau liền đã quên sự tồn tại của nó tính rồi chờ các loại xà bảo bảo ấp ra tới sau này hãy nói a giang hàn sinh hoạt qua được bình tĩnh lại bận rộn đại hắc hùng ở đoạn thời gian này dưới sự cố gắng hắc hùng mẹ con thái độ đối với nó đổi mới không ít thế nhưng muốn ôm được mẫu hùng thuộc về lời nói nhưng vẫn là muốn một ít thời gian giang hàn cuộc sống yên tĩnh lại bị thôn trưởng cho phá vỡ nguyên lai là cái này dạng trên hương chấn vì kéo động phát triển kinh tế tổ chức một hồi liên hợp mấy cái thôn triển l ã m bán hàng biết ở triển lam bán hàng biết bên trên thôn dân cùng thương gia có thể bày sạp bán một số thứ hương trấn muốn đi qua triển l ã m bán hàng biết hấp dẫn du khách tận lực nhiều hấp dẫn chút du khách qua đây thuận tiện kéo động phát triển kinh tế bây giờ du khách cũng đều là làm bằng vàng bọn họ tới một chuyến nông thôn thể nghiệm thể nghiệm nông thôn sinh hoạt lại mua sắm một ít đặc sản cái này dạng xuống tới là có thể kéo nông thôn phát triển kinh tế sở dĩ thôn trưởng tìm được rồi giang hàn muốn hỏi một chút hắn có không có thứ gì là cần bắt được triển l ã m bán hàng biết bên trên bán giang hàn không nghĩ tới trong thôn lại còn làm nổi lên triển lam bán hàng biết chính mình trong đất đồ ăn cũng không phải rất nhiều nếu như đi triển lam bán hàng hội nói khẳng định vài cái liền bán hết rồi nếu như ao cá ngư không có dọn dẹp nói hắn đem ngư kéo đến triển lãm bán hàng biết bên trên nhất định có thể bán tốt giá mặc dù mình vật bán không phải rất nhiều thế nhưng giang hàn vẫn là có ý định đi triển lãm bán hàng biết đến một chút náo nhiệt đến lúc đó nói không chừng có thể đem chính mình nông trường danh khí cho đánh ra phía sau chính mình nuôi trồng g a súc vừa ra cột là có thể bán tốt giá trước tích lũy khách hàng đây đối với giang hàn kinh doanh nông trường mà nói nhất định là sẽ không thua thiệt t h ô n trưởng nhìn lấy giang hàn ra có nhiều như vậy đ ậ vật hắn đột nhiên đề n nói giang loa muốn không làm triển lãm bán hàng hội thời điểm ngươi đem đại gấu trúc cũng mang lên a nếu như hai đứa chúng nó đi nhất định có thể hấp dẫn rất nhiều du khách đến thôn chúng ta quầy hàng trước mặt thôn trưởng đề nghị rất tốt nếu như đại gấu trúc xuất hiện ở triển lãm bán hàng biết bên trên nhất định là đoàn người trần đích đến lúc đó sẽ có không phải thiếu du khách sẽ bị hấp dẫn tới triển lãm bán hàng biết giang hàn cũng hiểu được đề nghị này không tệ chỉ cần quan phương có thể bảo đảm đại gấu trúc an toàn liền được quan phương cũng đang có quyết định này bọn họ còn đang suy nghĩ muốn thế nào cho triển lãm bán hàng biết tạo thế mà giang hàn nhà nông trường cùng vườn bách thú vừa lúc có thể mời tới rút một tay đương nhiên đây cũng không phải là g ú t không Quan n ư ơ giang sẽ đem g hàn cùng trường quan n g phương o trong thành chất l、so、xem như là cùng thắng rất nhanh triển lãm bán hàng biết liền như họa như đồ triển khai lần này triển lãm bán hàng sẽ là tuyển trạch ở mấy cái trong thôn giữa đại địa bên trên làm bên này là bầy gia biết bên cạnh thì có ao cá nông gia nhạc còn có vườn trái cây cứ như vậy du khách là có thể thể nghiệm đến nông thôn một điều long mua sắm hoạt động giải trí nghe nói triển lãm bán hàng gặp gỡ xuất hiện hoang dại đại gấu trúc các du khách kích động đến không được nhà đại gấu trúc a i cái này không phải đi nhìn một chút a sở di triển lãm bán hàng biết cái này tiên hiện trường rất là náo nhiệt giang hàn g cũng dùng máy bay không người lái chụp được nông thôn triển lãm bán hàng hội náo nhiệt thời khắc ở máy bay không người lái màn n h dưới nông thôn một mảnh rộng rãi đồng ruộng bên trên một hồi thịnh đại triển lãm bán hàng biết đang ở náo nhiệt tiến hành lấy ánh nắng tươi sáng gió nhẹ nhẹ phẩy trong không khí tràn ngập bùn đất tươi mát cùng các loại thực phẩm hương khí hai bên đường đủ loại màu sắc hình dạng quầy hàng chi chít như sao trên trời màu sắc rực rỡ cờ xí ở trong gió nhẹ chập trờn trong gian hàng bày đầy rực rỡ muôn màu thương phẩm làm lại tiên nông sản phẩm tới tay công phu chế luyện hàng mỹ nghệ rồi đến các loại các dạng vật dụng hàng ngày cái gì cần có đều có mọi người xuyên toa ở q u y hàng trong lúc đó trên mặt tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong xa xa x mà ở gần bên các loại thanh âm đan vào một chỗ tạo thành một bài đặc biệt hòa âm tiếng giao hàng tiếng trả giá bọn nhỏ tiếng cười vui những người lớn đàm tiêu tiếng còn có xa xa chuyển tiếng nhạc cộng đồng tạo thành náo nhiệt này hiện trường chủ quán nhóm nhiệt tình chào hỏi đã qua khách nhân hướng bọn họ chỉnh diễn chính mình thương phẩm có người đang ở hướng khách hàng giải thích thương phẩm ưu điểm có người đang cùng khách hàng có kẻ mặc cả có người thì vội vàng cho khách hàng đóng gói thương phẩm mà những khách cũ lại có ở tỉ mỉ chọn thương phẩm có đang cùng chủ quán giao lưu có đang thưởng thức trong gian hàng mỹ thực ở đám người trung tâm một hồi truyền thống dân gian biểu diễn đang tiến hành vũ s bùn trồn h t mỗi một cái biểu diễn đều đưa tới người xem trận trận tiếng vỗ tay cùng ủng hộ bọn nhỏ vây quanh người biểu diễn vui sướng chạy tới chạy lui những người lớn thì đứng ở bên cạnh trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc rất nhiều khán giả lần đầu tiên nhìn thấy nông thôn triển l ã m bán hàng biết bọn họ không nghĩ tới nguyên lai、like、hiện trường náo nhiệt như thế triển l ã m bán hàng biết thì tương đương với là đổi đại tập thật náo nhiệt ta một ta trước đây cũng thích đi nông thôn triển l ã m bán hàng biết x o á i người đông nghỉ đồ vật bên trong thật nhiều các loại cái gì cũng có thể ở bên trong mua được hoàn toàn chính xác thật náo nhiệt một còn có biểu diễn vậy thì càng tốt chơi t r ư ớ c 139, đại gấu trúc kiếm l ậ t 139, đại gấu trúc kiếm l ậ t hiện trường du khách mong đợi nhất chính là đại gấu trúc dù sao quan phương vẫn hạ tràng tuyên truyền nói là ngày hôm nay triển lãm bán hàng gặp gỡ có đại gấu trúc c ầ n h i ệ n sở dĩ rất nhiều tiểu hài từ sớm sớm liền đi tới hiện trường bọn họ muốn cùng đại gấu trúc chụp ảnh chụp ảnh chung cái này đại gấu trúc khi nào tới không biết ta hình như là một hồi trở lại nhà của ta tiểu hài tử đòi muốn xem đại gấu trúc lần này triển lãm bán hàng sẽ trả thật lợi hại cư nhiên có thể mời được h o a n dạy đại gấu trúc đó cũng không phải là đang ở tất cả mọi người chờ mong dưới triển lãm bán hàng biết trong sân khấu gian đại gia không đợi được đại gấu trúc ngược lại là có một con hát hùng leo lên sân khấu ở triển lãm bán hàng hội trên võ đài một chỉ đại hát hùng bắt đầu nó biểu diễn h à i nó l o ạ n t r h o l o ạ n t r h o ạ n g mà đi lên sân khấu thân thể khôi ngô cường tráng ra lông mặt một bà chiều sáng tràn ngập lực ba trăm bốn mươi số lượng cùng minh nghiêm khán giả chứng kiến nó dáng vẻ ngây thơ khả cúc dáng vẻ nhìn không được cười vang cái này là ở đâu ra đại hát hùng a thật là đáng yêu đại hát hùng là muốn biểu diễn sao thật xuất khí đại hát hùng thật thích trên võ đài thấy được bao đại hát hùng lại bắt đầu diễn lên đại h á c hùng trước tiên bắt t r ư ớ c một cái đi bộ không cẩn thận ngã xuống c h ẳ n g cảnh thân thể hắn về phía trước gục tứ chi loạ vũ chọc cho khán giả phình bụng cười to khi nó nỗ lực lúc đứng lên nó thoạt nhìn lên có chút hoang mang cùng xấu hổ nó khôi hài động tác dẫn tới khán giả r ồ n r ậ p bật cười giang hẳn đều phục rồi người này c ư nhiên như thế có biểu diễn tiên phú hắn hiện tại đều h ẳ n không thể cầm một bát đi ra ngoài hướng du khách thỉnh cầu điểm tiền su dù sao động vật hoang dã chính mình, muốn biểu diễn, mình cũng ngăn không được a mấu chốt nhất là có thể chứng kiến đại hát hùng chủ động tiến lên biểu diễn vậy cũng thật thoải mái phải không tiếp、lấy. đại h á c hùng lại bắt chước một cái lúc ăn cơm bị thức ăn nghẹt thở c h ẳ n g cảnh nó dùng sức ho khan miệng há thật lớn trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bất lực thân thể của nó kịch liệt loạn trọn phản phất tại nói cho khán giả ta thực sự không phải cố ý khán giả thấy như vậy một màn càng là cười ngã nghiêng ngã ngửa trên võ đài có trang sức cầu đại h á c hùng còn linh xảo dùng mũi nô lên một cái tiểu cầu nó trước đem thân thể hơi nghiêng về phía trước sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem vui đưa về phía tiểu cầu khi nó thành công đem tiểu cầu nô lên lúc nó vui vẻ loạn trọn thân thể đắc ý được không được đại hát hùng một bộ này biểu diễn xu hiện trường tiểu bằng hữu thấy rồi cao hứng không được cuối cùng đại h á c hùng còn biểu diễn một cái đặc biệt động tác nó bắt chước một cái đang ở khiêu vũ dáng vẻ thân thể hắn mỗi cái vị trí đều đi theo nhịp điệu lắc lư giống như một cái nghề nghiệp vũ giả khán giả đều bị đại h á c hùng biểu diễn làm cho tức cười nên không nói cái gia hỏa này là thật có biểu diễn tiên phú nhu phê nhu phê ta đều h à i nghi đại h á c hùng có phải hay không đi nơi nào học bổ t ú c biểu diễn một nó là thực sự lợi hại ta còn cho tới bây giờ chưa thấy qua cái nào đại hát hùng thân thể có thể linh hoạt như vậy một ha ha ha. đại hát hùng tốt thích hợp đi đi dạo biểu diễn a một gian g hàng nhất định là nhìn thấy đại hát hùng biểu diễn thiên phú cho nên mới khiến nó đến trên võ đài tiến hành biểu diễn một không thể không nói có đại hát hùng nhiệt bãi hiện trường là thật náo nhiệt ở đại hát hùng tình cảm mánh liệt biểu diễn qua đi hiện trường náo nhiệt bầu không khí đạt tới đ ỉ n h phong lúc này đại đoàn tử mang theo tiểu đoàn tử m ạ i chân nhỏ đi lên sân khấu đại gấu trúc vừa ra sân toàn trường tiếng hoan hô không ngừng mấu chốt nhất là mọi người thấy chính là đại gấu trúc cùng đại hát hùng ở một cái trên võ đài loại này cảm giác thật chính là quá thần kỳ đại đoàn tử vừa vào sân tất cả tiểu bằng hữu toàn bộ cũng không nhịn được vây lại bọn họ muốn cùng đại gấu chúc đại hát hùng chụp ảnh chung một mụ ta có quả táo có thể cho đại hát hùng ăn không ta muốn cùng hắn chụp ảnh ta cũng muốn cùng đại hát hùng chụp ảnh tốt muốn sở một chút đại hát hùng a đại đoàn tử cũng tốt khả ái ta cũng muốn cùng đại đoàn tử chụp ảnh gấu chúc con non thần g o a n a a a những người bạn nhỏ cầm trong tay không ít hoa quả bọn họ một tia ý thức toàn bộ n é t vào đại đoàn tử trong lòng đại đoàn tử có ăn đặc biệt vui vẻ nó ôm lấy tràn đầy một nghi ngờ ăn theo tiểu bằng hữu một khối tiểu đoàn tử cũng đặc biệt nhận người thích mấy tên này làm cho triển lãm bán hàng biết hiện trường người đông n h ì n n h ị t bị đám người vây chật như nêm cối lãnh đạo chứng kiến triển lãm bán hàng biết hiện trường tới nhiều người như vậy hưng phấn dị thường bọn họ hưng phấn đến rồi giang hàn trước mặt hướng về phía hắn liên thanh cảm tạ giang hàn nhìn ế u k lấy liên tục cảm tạ thị trường hắn chính là cái nhân tinh trực tiếp hướng thị trường nói rằng thị trường ngươi xem nhà của chúng ta nhiều như vậy động vật h n g dã nông trường sinh ý cũng không phải rất khởi sắc ta còn dự định nhóm một mảnh đất dùng để khởi đầu đại hình nông trường thế nhưng phê duyệt vẫn không thông qua ngươi bên này có thể hay không giúp ta thúc giục một cái a một trăm bốn mươi tiểu xà con non thành công ấp trứng thần kỳ thời khắc một trăm bốn mươi tiểu xà con non thành công ấp trứng thần kỳ thời khắc giang hàn nghĩ mượn cơ hội này làm cho thị trường giúp mình đi một chút nước chạy cái này dạng chính mình là có thể lại nhóm một mảnh đất dùng để mở rộng nông trường kinh doanh hiện tại phía sau núi một mảnh kia cũng không phải là rất lớn giang hàn rất muốn hợp với một khối đem một mảnh kia đều cho m ớ n chính mình tại chế tạo một cái thiên nhiên hồ nước có b u ồ n chứa nước kết hợp với nhau chính mình kinh doanh nông trường biết dễ dàng hơn chút chủ yếu nhất là giang hàn nhân chứng đến rồi du khách tiêu phí năng lực chính mình nếu như quản ra một mảnh tia chế tạo thành một cái nông trường nói như vậy không chừng khả năng hấp dẫn đến rất nhiều du khách thị trường vừa nghe lập tức vui vẻ trả lời có thể à ngươi đã còn muốn mở rộng nông trường vậy ta đây bên nếu như theo thứ tự không có vấn đề liền tận lực cho mau mau cho người phê duyệt quá nếu như giang hàn tiếp tục bành trướng nông trường lời nói vậy hắn chế tạo nông trường là có thể hấp dẫn rất nhiều du khách qua đây đây đối với toàn bộ hương chấn mà nói cũng có thể hấp dẫn đến không ít lưu lượng gian g h à n ngày hôm nay coi như là buôn bán lời hắn dùng hắc hùng cùng đại gấu trúc hấp dẫn tới không ít du khách đồng thời hắn nông trường cũng nhận được quan phương chống đỡ có quan phương chống đỡ đến tiếp sau nông trường kinh doanh sẽ thông thuận rất nhiều triển l ã m bán hàng sẽ trả ở như họa như đồ tiến hành hiện trường dị thường hòa bạo mà gian g h à n nông sản phẩm cũng bán được rất tốt ở gian g h à n đẩy mạnh tiêu thụ dưới không ít cần nông sản phẩm khách hàng thêm đến rồi uy tín của hắn nói là về sau có cần nhất định sẽ tìm hắn mua sắm mặc kệ giá như thế nào đều sẽ tìm hắn mua sắm chủ yếu là gian h à n đồ ăn thật sự là quá tốt là những địa phương khác không mua được triển lãm bán hàng biết thuận lợi kết thúc được sự giúp đỡ của quan phương giang hàn cũng thuận lợi lại thuê đến rồi một khối địa phương địa phương này là liên tiếp cái ao cái này một bên giang hàn dự định đem cái này một mảnh toàn bộ thuê xuống tới sau đó đào một cái thiên nhiên bồn chứa nước hướng bên trong rót vào nước linh tuyển cái này dạng chính mình cái này một mảnh sinh thái đều có thể đạt được cải biến bất quá nếu muốn đào bồn chứa nước lời nói cũng phải trải qua quan phương phê duyệt nhìn chính mình đào bồn chứa nước có thể hay không phụ họa yêu cầu việc này giang hàn cũng không phải hoảng sợ nếu như quan phương phê duyệt qua được lời nói chính mình liền đ à o nếu như phê duyệt bất quá vậy mình liền đem cái này mảnh đất toàn bộ chủng nông sản phẩm chế tạo mấy cái rau dưa vườn cùng vườn trái cây cái này dạng mình cũng có thể kiếm tiền bất kể như thế nào có hệ thống ở chính mình nông trường liền sẽ không thua thẻ tiền t đang ở giang hàn hàng ngày kinh doanh nông trường thời điểm nhu nhu cũng ở mỗi ngày đang mong đợi tiểu xà bị ấp trứng đi ra nàng mỗi ngày đều sẽ đi đại mãn g xà bên cạnh nhìn nó sau đó đưa tay sờ sờ nó gần nhất đại mãn xà không có ăn cái gì bởi vì mãn xà trứng ấp nhất định phải bảo trị ở nhiệt độ ổn định dưới tình huống nếu như nhiệt độ quá cao mãng xà sẽ dùng chính mình lạnh như băng thân thể cho xà đạn giảm nhiệt nếu như nhiệt độ quá thấp mãng xà sẽ đem xà đạn đặt ở bùn đất cùng trong cỏ cứ như vậy xà đạn là có thể bảo trì ở nhiệt độ ổn định dưới tình huống thế nhưng nói như vậy mãng xà xà đạn khả năng cũng sẽ không tất cả đều có thể bị ấp trứng đi ra có một bộ phận ấp trứng không được rất bình thường dù sao ấp trứng biết chịu khí trời ảnh hưởng nếu như t r ứ n g chất lượng không tốt hay hoặc giả là nhiệt độ không thích hợp xà đạn khả năng sẽ ấp trứng không được hôm nay n u n u ăn xong n i ệ p tâm như trước hào hứng đi coi trừng đại mãng xà n n à giang vừa t ớ đại mãng n hàn lung la lung nhu, nhu vội chạy têu ba ba ba ba. Ba ba, xem, g dường như đang động, tiểu xà có phải hay tiểu vội vã theo nhu nhu nhu phía sau đi xem xà đản tình huống khán giả cũng là phi thường chờ mong bọn họ đã đợi hơn một tháng ngày hôm nay rốt cuộc nghe được xà đản muốn ấp trứng xuất ra rồi bọn họ tự nhiên kinh hỷ và phần giang hàn đem màn ảnh nhắm ngay xà đản ở ấp trứng trong quá trình xà đản dần dần biến đến càng thêm yếu đuối sắc ngoài biến đến mềm yếu mà thật mỏng đây là tiểu xà sắp sửa phá xác ra tín hiệu làm ấp t r ứ n g thời khắc s ắ p hàng lâm tiểu xà ở xà đàn bên trong sinh động lên bọn họ nỗ lực ươn đẹo thân thể dùng đầu k h ẽ t ắ n hoặc trừ đánh xà đàn s á t nỗ lực đánh vỡ s á t ngoài giàn g buộc một trận nhỏ nhẹ tiếng vỡ vụn cung ấp t r ứ n g trong sân chuyển tới y ê u ớt âm thanh khuếch tán ra tuyên c á o ấp t r ứ n g thời khắc g ầ n đến theo tiểu xà không ngừng dùng sức dây ruộng xà đàn s á t rốt cuộc nước ra lộ ra một cái nho nhỏ mà nhỏ bé y ê u ớt thân rắn sơ xuất sinh tiểu xà thân thể ư ớt nhẹp thân thể hỗn lượn ở xà đàn bên trong nhưng rất nhanh bọn họ từng bước bài trừ xà đàn tiểu xà mới từ xà đàn chung lúc sinh ra đ ánh mắt của bọn họ vẫn chưa có hoàn toàn thích đứng tia sáng hơi khép kín tựa hồ đang thích đứng đến từ ngoại giới tia sáng kích thích con rắn nhỏ lúc vừa ra đời ngâm ở hấp trứng sân bại ướt á t trong đất cảm nhận được ấm áp gió nhẹ cùng ướt á t khí tức bọn họ cẩn thận từng ly từng tí thăm dò cảnh vật chung quanh trước tiên mở rộng thân thể t ậ n lực lay động hoặc cuột cuộn lấy thoát khỏi xà đạn hải cốt một ngày thoát khỏi xà đạn giang buộc tiểu xa bắt đầu dùng nộn nộn đầu lưỡi hô hấp không khí mới mẻ cũng nhanh n h ạ cảm giác mùi c u n g quanh bọn họ đầu bén liếm lấy cảnh quanh, tò mò thăm dò bọn họ thân ở tân ở bọn họ lóe ra ánh sáng nhạt cho con rắn nhỏ thân thể tăng thêm một phần hoa lệ cùng cảm giác thần bí theo thời gian trôi qua con rắn nhỏ miếng vậy sẽ trở nên càng ngày càng cứng rắn vì chúng nó cung cấp tốt hơn bảo hộ cùng thích chứng hoàn cảnh bên ngoài năng lực khán giả chứng kiến một cái tiểu xà ngó r á o r ắ c dáng vẻ bọn họ kinh hì được không được và điều thứ nhất tiểu xà bị ấp trứng xuất ra rồi một màu xám cho tiểu xà nhìn lấy còn thật đáng yêu đây nếu là bị ta gặp ta sợ rằng sẽ bị sợ chết một lúc nào tiểu xà mới có thể trưởng thành một điều đại mãng xà a tất cả nên cần rất lâu cái c h ư một trăm bốn mươi mốt đây là rơi và ổ rắn rồi sao 141, đây là rơi và ổ rắn rồi sao theo điều thứ nhất rắn ấ p trứng những thứ khác mây con rắn cũng lần lượt bắt đầu ấ p trứng con thứ nhất tiểu xà cẩn thận từng ly từng tí n ô đầu ra ánh mắt của nó vẫn chưa thể hoàn toàn thích thứ ngoại giới tia sáng đầu nhỏ đung đưa trái phải nỗ lực tìm kiếm an toàn che chở sau đó một chỉ lại một con tiểu xà lần lượt phá xác mà ra bộ ráng của bọn nó sai lệnh quá nhiều có màu sắc ba n lan có vằn một mạc làm một viên cuối cùng trứng vỏ trứng hoàn toàn n ứ t ra cuối cùng một cái tiểu xà quanh co bỏ ra ngoài bọn họ không hẹn mà cùng hướng về chu vi duy nhất bóng người to lớn đại mang xà tụ lại tiểu xa nhóm phảng phất bản năng cảm giác được cái này thân ảnh khổng lồ là bọn họ ở trong cái thế giới này để một cái dựa vào bọn họ chậm rãi leo đến đại mãng xà bên cạnh tụ tập cùng một chỗ giống như là một đám tìm kiếm ấm áp h ả i tử đại mãng xà hơi nhắm mắt tựa hồ đang hưởng thụ phần này thiên luân chi nhạc thân thể của nó nhẹ nhàng mà phập phồng làm cho này một ít sinh mệnh cung cấp lấy thoải mái cùng bảo hộ tiểu xa nhóm ở tân thế giới s á t biên giới bồi hồi bọn họ thăm dò cái này xa lạ mà lại tràn ngập có thể thế giới có lúc bọn họ biết tò mò vươn đầu lưới thử thưởng thức trong không khí mùi vị có l chơi đùa đùa d ỡ n tựa hồ đang thành lập giữa lẫn nhau liên hệ cùng tín nhiệm đại mãng xà lẳng lặng quan sát đến bọn họ trong ánh mắt của nó tràn đầy n u hòa cùng khoan dung vào thời khắc này sinh mệnh truyền thừa hiện ra trực tiếp như vậy mà khắc sâu đại mãng xà không chỉ có là những thứ này con rắn nhỏ mẫu thân càng là bọn họ người dẫn đường dạy chúng nó như thế nào trong rừng rậm sinh tồn như vậy làm sao cái này nhiều màu mà lại thế giới nguy hiểm chung tìm được chính mình vị trí nhu nhu chứng kiến một đám tiểu xà vây quanh đại mãng xà trắng cảnh nàng nhịn không được tò mò hỏi ba ba, ba, ba. tiểu xà bảo bảo bình thường sẽ ở mụ mụ bên người đợi bao lâu à, bọn họ hội trưởng được giống như đại mãng xà đại sao vấn đề này ngược lại là hỏi giang hàn hắn phát hiện chính mình trước đây dường như cho tới bây giờ chưa thấy qua xà thành quần kết đội ở một khối l i ê n xà mụ mụ dường như cũng không làm sao mang theo xà bảo bảo một khối sinh hoạt tiểu xà bảo bảo hình như là vừa sinh ra liền vốn có đi săn năng lực bọn họ coi như là ly khai cơ thể mẹ chính mình sinh tồn nói vậy cũng không là vấn đề giang hàn lấy điện thoại di động ra cha xét một cái loài rắn thói quen cuộc sống phía sau lúc này mới hướng nữ nhi giải thích như rắn là động vật đẻ trứng xà mụ mụ sinh hạ trứng về sau sẽ đi cũng sẽ không trở về nữa bảo hộ h ả i tử tiểu xà vừa sinh ra liền sở hữu đi săn kỹ năng sở dĩ sẽ không ỉ lại xà mụ mụ đại đa số loài rắn không có, có loại này tập tính rắn hổ mang chúa đẻ trứng phía sau hình như có hộ tống trứng tập tính nhưng trên thời gian không hộ trứng ư lâu chỉ là tượng trưng xem hộ tống vài ngày liền tự động ly khai mãng xà có ấp trứng hộ tống trứng tập tính thư mãng xà đẻ trứng không lâu liền đem thân thể b ả n phục trứng bên trên dùng chính mình nhiệt độ cơ thể tới ấp trứng hùng mãng xà thì không rời thư mãng xà tả hư cộng đồng chăm sóc bọn họ hậu đại sở dĩ tiểu xà bảo bảo khi sinh ra sau đó. Một d ạ từ từ, mụ mụ nhu g đều nhu sau khi nghe có chút đau lòng xà bà bảo nàng nhìn cái này quần xà bà bảo m ạ i thanh mãi khí nói rằng cái kia nói như vậy bọn họ rất nhanh thì ly khai mụ mụ hoa vậy vạn nhất bọn họ bụng bụng đói làm làm giang hàn an ủi nữ nhi nhu nhu mỗi một chủng sinh vật đều có chính mình sinh tồn kỹ năng tiểu xa mặc dù nhỏ thế nhưng bọn họ có thể c h ó c nã côn trùng nhỏ các loại tới ăn sở dĩ bọn họ cũng sẽ không đói bụng hơn nữa bọn họ ở g i ã ngoại còn có thể giấu thật tốt người khác tìm không được bọn họ liền sẽ không làm thương tổn bọn họ xa là sống một mình sinh vật bọn họ một dạng rất ít cùng đồng loại sinh hoạt tại một khối nhu nhu nghe h i ể u ba ba nói gật đầu a nguyên lai、like、là cái này dạng a chúng ta đây đốt nhiều điểm côn trùng cho xà bảo năm chín bảo a khiến chúng nó、no、ăn no điểm hành cái này dạng bọn họ trở về đại tự nhiên phía sau cũng có thể thật no khán giả chứng kiến nhu nhu như thế nghe lời h i ể u c h u y ệ n bọn họ lại một lần nữa điên cùng cảm thán đây rốt cuộc là cái gì thần tiên nữ nhi a cứ mạng n u n u thật sự là thật là đáng yêu Thật có thiện tâm A, về sau trưởng thành khẳng định rất đẹp. Chỉ có A, sau về đám ị n nhìn h Chỉ rất ta đẹp. đ có này tiểu xà cứ nhọn nhọn, nhọn nhọn, nhiên t sợ tràn đầy đã từ đại mãng xà bên người chạy trốn nhu nhu chứng kiến tiểu xà từng cái trốn còn có chút liên tiếp dù sao đây chính là nàng tự mình coi trường ra đời xà bà bảo thế nhưng đại mãng xà lại không có một chút không bỏ Con của nó đi sau đó, cái gia hỏa này cư chậm chiều được cái cũng nó này nhiên nuốt ở phòng ở phía sau vù vù đi ngủ. Gần nhất khí trời chậm dãi nóng lên. Buổi chiều người biến thành được lửa nhát, cái gì cũng không muốn sau da hỏa phía sau Vừa đó, đi đi trời dãi khí làm. ở ở gì vụ vụ lửa ăn cơm trưa giang hàn mang theo nữ nhi mê đầu đi nằm ngủ tình ngủ phía sau hắn dự định mang theo nữ nhi đi thôn xóm xung quanh đi bộ một vòng n u n u lập tức sẽ bên trên vườn trẻ giang hàn dự định mang nàng nhiều đi ra ngoài một chút xem có thể hay không gặp phải cùng thôn một ít tiểu bằng hữu để cho nàng trước giao kết giao bằng hữu cũng là có thể ăn mặc rét bệnh giang hàn mang theo không năm nữ nhi đi ra ngoài đi bộ hai người bọn họ phía sau luôn luôn một đám theo đôi đại đoàn tiểu đoàn còn có cầu cầu giang hàn mang theo đám này tiểu g i a hỏa ở trong thôn đi bộ thôn công sở bên kia là một tiểu h ả i tử căn cứ giang hàn dự định mang n u n u đi thôn công sở nhìn ngày hôm nay hiện tại có h a y không tiểu bằng hữu tại nơi này chơi thôn xóm xung quanh có mấy cái hồ nước giang hàn mới mang theo nữ nhi hướng cái ao phương hướng đi tới l i ê n thấy hoa sen cứ n h n mở giang hàn cầm ca mê ra đi vào nhìn một cái khắp ao đường nở rộ hoa sen là thật tuyệt mỹ trong màn ảnh một bộ hoa sen sơ khai mỹ lệ trắng cảnh xuất hiện ở khán giả trước mặt mặt trời chiều ngã về tây ánh chiều tả chiếu vào hồ nước bên trên làm cho này mảnh nhỏ hoa sen sơ khai cảnh tượng phụ thêm một tầng kim sắc áo lụa hoa sen dưới ánh nắng chiều hiện ra càng thêm tiểu d i ễ m động nhân các nàng nụ hoa c h ấ m nở giống như thẹn thùng thiếu nữ giấu ở lục sắc lá sen bên trong cánh hoa đong chặt giống như một k h ỏ a k h ỏ a minh trâu cùng đ ợ i nắng chiều thanh tẩy ánh nắng chiều chiếu vào trên mặt cánh hoa khiến cho lóe ra ánh sáng màu vàng giống như từng viên một bảo thạch khảm nạm ở hoa sen dây chuyền bên trên lá sen ở nắng chiều chiếu rọi xuống biểu hiện ra một loại sâu cạn không đồng nhất lục sắc giống như từng thanh bích lục ồ lẳng phi ô phủ ở trên mặt nước bọc hoặc cố gắng ho hoặc tụ hoặc tán giống như một đám vũ giả tại trong nước phiên phiên khởi vũ gió nhẹ thổi qua lá sen giang r ấ p hiệu điệu giống như một trì lục sắc cuộn sóng nhộn nhạo mọi người thể xác và tinh thần trong hồ con cá ở dưới ánh tà dương thản nhiên tự đắc bọn họ ở lá sen giàn xuyên toa thỉnh thoảng lại khẽ hôn hoa sen phảng phất tại thưởng thức cái này ngày mùa hè nắng chiều mỹ cảnh con cá vây bôi đ ô n g đưa kích khởi một nước ao sóng cùng hoa sen kiểu d i ễ m tạo thành một bức sinh động h o ạ quyển ánh nắng xuyên thấu qua lá sen kẽ hở chiếu vào con cá trên người khiến cho chúng nó hiện ra càng thêm hoạt bắt đáng yêu thân cá ở trên miếng vẩy dưới ánh m điểm chế hồ nước mỹ lệ thời khắc này hồ nước giống như một bức tuyệt đẹp hoa quyển hoa sen cùng lá sen tốt điểm có thể dùng hình ảnh càng thêm muôn màu muôn vẻ con cá ở trong hồ tự do du động hoa sen ở trong gió nhẹ khẽ đung đưa tạo thành một bức ngày mùa hè dưới trời chiều hồ nước mỹ cảnh hình ảnh từng cảnh tượng ấy hài hòa mỹ lệ cảnh tượng khiến người ta cảm nhận được đại tự nhiên thần kỳ cùng sinh cơ phản phất đưa thân vào nhân gian t i ê n cảnh dưới trời chiều hoa sen sơ khai trong hồ con cá du động tạo thành một bức khiến người ta say mê hoa quyển hoa, hoa, hoa tiểu hà mới chỉ có lộ xương nhọn, nhọn thật đẹp và một hoa sen sơ khai thật là đẹp Ta t h í giả sát giả s e n n á n giang hàn nơi cho nhu nhu g lời này chụp xong mấy tấm bức ảnh nữ nhân yêu chụp ảnh chính là trời sinh nhu nhu chứng kiến ba ba cho nàng đập nhiều như vậy đẹp mắt bức ảnh nàng gửi đến so với hoa nhi còn ngọt đây cũng là đại đoàn tiểu đoàn lần đầu tiên nhìn thấy hoa sen đại đoàn tử ngửi được mùi hoa phía sau dùng sức ngửi một cái c h o n g núi nha t h ơ m quá a t h ơ m quá a thứ này có thể ăn không đại đoàn không chín mươi tử đứng ở a o đường bên cạnh vươn hùng trưởng dùng sức lay lấy n ở rộ hoa sen cái da hỏa này bên mép nghĩ nếm thử hoa sen có thể ăn được hay không nó đứng ở a o đường bên nỗ lực đưa d à i hùng trưởng dùng sức hướng trong hồ lay nó hùng trưởng không đủ trưởng mất nửa ngày vo thuật mới chỉ có đụng tới hoa sen cái da hỏa này lay thời điểm thậm chí còn kiếm n i chân giang hàn nhìn lấy đại đoàn tử cái này dạng luôn cảm giác nó muốn ngã xuống quả nhiên nó thực sự liền té xuống rồi ở giang hàn nhìn soi mói đại đoàn tử nhón chân lên một tiếng chống văng lên trực tiếp từ bên hồ nước tiến vào trong hồ một tiếng này nặng nề g h lại nặng nề g h giang hàn chỉ có thể vô tình cười nhạo nó ha ha ha ngươi làm sao như thế tham ăn a lại vì ăn hoa sen rơi trong hồ đi khán giả chứng kiến đại đoàn tử rất vào cười đến không được cái g i a hòa này làm sao làm như vậy cười a ha, ha ha ha ha, đại đoàn tử lại có thể tắm một thiên nóng như vậy vừa lúc tắm c h ư một trăm bốn mươi ba lại gặp thôn bá xem ta cầm cô tới một trăm bốn mươi ba lại gặp thôn bá xem ta cầm cô tới đại đoàn tử rơi vào phía sau nhu nhu cùng tiểu đoàn tử con người ngó giáo rác hướng trong h ồ nhìn lại nhu nhu nãi thanh mãi khí hỏi đại đoàn tử nàng đang lo lắng đại đoàn tử có thể hay không đứng lên đại đoàn tử ngươi có thể đứng lên sao đại đoàn tử xông tiểu chủ nhân ngao một tiếng ngao tiểu chủ nhân đừng sợ ta có thể lên tới nói xong đại đoàn tử bắt đầu thử từ trong hồ đứng lên nó tròn vo thân thể tại trong nước l a n l ộ t không ngừng vỗ mặt nước văng lên một mảnh bọc nước lúc đầu nó nỗ lực dùng móng nuốt bắt lại thực vật thủy sinh hoặc là lá sen nhưng bùn xỉnh trong hồ tràn đầy trở lực có thể dùng cố gắng của nó không làm nên chuyện gì chỉ chốc lát người này trên người liền bao đầy lầy lội nó huy vũ cùng với chính mình hùng trưởng hùng trưởng quần quận nổi lên bùn lầy lội t ự dùng chính mình vẻ mặt đại đoàn tử hiện tại hoàn toàn thành một bùn hùng nó trắng đen sen kẽ bộ lông bị thủy hoàn toàn ư ớ t nhẹp dán tại trên người khiến nó thoạt nhìn lên càng thêm khôi hại khả ái tứ chi của nó l o vũ tựa hồ đang hướng đại gia trình diễn nó bơi tài nghệ nhưng trên thực tế nó chỉ là đang dùng rằng muốn rời khỏi cái ao lớn này đường giang hàn nhìn lấy đại đoàn tử đại gia h đoàn tử vừa rồi tại trong hồ một trận giàn vặt khí lực của nó có chút tiêu hao hầu như không còn đại đoàn tử chứng kiến chủ nhân đưa tới gậy gỗ vươn hai cái móng vớt nắm chặt đại đoàn tử bắt lại gậy gỗ phía sau dùng sức nhảy rốt cuộc đem chính mình từ trong ao sen giải khai cứu ra nó cấp tốc b ò lên bờ bên lại một lần nữa trở thành thấy bờ bao nó chấn động rất xuống trên người lưu lại g i ọ t nước trên mặt lộ ra một bộ mở mịt lại mệt mỏi biểu tình đại đoàn tử dùng móng vuốt gãi gãi lỗ thai của mình cùng đầu không ngừng liếm lắp thân thể nỗ lực đem trên người lầy lội cho liếm sạch hai anh bản gấu nếu là không liếm sạch lời nói chủ nhân sẽ ghét bỏ ta nhìn con này hôi đầu thổ kiểm bùn gấu giang hàn ghét bỏ không đành lòng nhìn thẳng được rồi ngươi đừng liếm ngươi nếu như lại liếm đi xuống tối nay nói không chừng ăn bùn đều ăn no rồi khán giả nghe sở chệ ả mẹ trêu đùa đều cười lên rồi ha ha ha ha tốt một cái ăn bùn đều ăn no rồi cười chết đại đoàn tử cái này dạng thực sự là quá bừa rồi một cứu mạng nó hiện tại một thân bùn đều được đại tạng hùng vẫn tiếp làm cho đại đoàn tử liếm a xem nó có thể hay không liếm hết một phỏng chứng sẽ bị chết no ha ha ha giang h à n dự định trực tiếp mang đại đoàn tử đi trong sông tắm cái g i a hỏa này trên người bùn nhiều như vậy chỉ có đi trong sông thao thao tài năng mới có thể rửa khờ gấu đi ta dẫn người đi trong sông tắm hai anh tốt bá chủ nhân giang hàn làm cho đại đoàn tử đi ở mặt sau cùng cách xa tiểu đoàn tử cùng nhu nhu nó cũng đừng đem những người khác cũng cho thai họa ô huế giang hàn mang theo tiểu t ạ n gấu g chuẩn bị đi bờ sông tám còn chưa tới bờ sông hắn liền thấy có một đám đại ngống đang ở khi d ễ hai cái tiểu cô nương hai cái này tiểu cô nương vẫn là một đôi khả ai s o n g bảo thai các nàng hai thoạt nhìn lên cùng nhu nhu không tranh lệch nhiều làm s o n g bảo thai tiểu cô nương đang ở trong thôn chơi đ ộ t lúc một đám đại ngống đột nhiên xuất hiện ở các nàng bên người t à ra một loại lạnh khốc khí tức đại ngống nhóm dùng mạnh mẽ cánh hướng xong bảo thai tiểu cô nương gỗ qua nhấc lên trận trận cuốn phong song bảo thai tiểu cô nương bị đại ngông cánh phiến lên gió thổi cực sợ các nàng đem liên tục lui về phía sau lui muốn mau sớm thoát đi đám này đại ngông nhưng mà đại ngông nhóm lại còn được một t ứ c lại muốn tiến một thước bọn họ đại dung bên ngoài cánh biểu hiện ra bọn họ uy nghiêm cùng bạo ngược đại ngông ác liệt dùng sắc bén mỏ lẩm bẩm ở song bảo thai bé gái c á i ngông hung hăng mổ cắn tiểu đoàn tử lần trước bị đại ngông khi dễ lần này chứng kiến đại ngông rất là sợ hãi nó nuốt ở một bên lạnh run đám này đại ngông sẽ không khi dễ bản tiểu đoàn a tiểu cô nương bị đại ngỗ mổ về sau gào khóc khóc Ô ồ ồ ồ nói mãi m ã i mãi tiểu cô nương không có biện pháp chỉ có thể một bên khóc một bên tìm m ã i mãi khán giả thấy như vậy một màn đều rất đau lòng hai cái sinh đôi này tiểu cô n ư ơ n g đám này đại n g ô n g thật sự là quá ghê tởm nên bị thu thập sơ chệ ạ mẹ bên trên cho ta thật tốt đánh đám này đại n g ô n g khá một chút ghê tởm đại n g ô n g a chính là ta trước đây khi còn bé sợ nhất đại n g ô n g ta cũng là luôn bị đại n g ô n g mổ cái mông ta thật đáng ghét n g ô n g tối nay phải đi ăn một cái chảo sắt cách thủy đại ngống giải khai hết giận đồng ý một cái song bảo thai tiểu cô nương dùng rằng muốn trốn khỏi những thứ này hung ác đại ngống các nàng không ngừng chạy nhanh nước mắt cùng nước n ở đàn vào thành một mảnh nhưng mà đại ngông nhóm cũng không có bỏ qua bọn họ hung ác độc địa truy kích xong bảo thai tiểu cô nương bọn họ dùng cái kia ánh mắt sắc bén quét mắt sợ xong bảo thai tiểu cô nương vẫn đuổi tiểu cô nương không thả giang hàn vội vã từ dưới đất nhặt được hai khối tảng đá hướng đại ngông ném qua kéo đi đi đi các người đám người kia tối nay là muốn lên bàn a ném qua phía sau hắn lại nhặt lên một căn gậy gỗ bước nhanh hướng đại ngông đàn chạy tới n u n u người và đại đoàn tiểu đoàn ở chỗ này chờ ba ba ta đi giải cứu cái kia đối với tiểu bằng hưu Trước t trận trận hai ị n n h v ư ợ cái sinh đôi này sau khi nghe được đăng đăng đăng mại bước tiến hướng nhu nhu cùng đại đoàn tiểu đoàn chạy tới các nàng hai lau nước mắt thợ phì phò nhìn lấy đám này đại ngống may mắn có giang hàn thúc thúc tới không phải vậy các nàng cái nào cũng được cũng sẽ bị khi dễ thảm giang hàn sâu rơ lên gậy gỗ hướng những thứ kia đại ngông v u n g đi đại ngông nhóm thấy thế lập tức phát động rồi công kích bọn họ dùng cánh v ố t không khí dùng bén nhọn miệng hướng hắn vào tới giang hàn bị bọn họ mổ đến một cái xoay người liền tránh ra rồi người năm trăm ba mươi bảy từ ngông đàn quá phiến diệp bất c h i m thân một chỉ đại ngông manh địa hướng hắn nào tới mở ra cánh dùng sức hướng hắn qua cánh nước g thật cao cái cổ gấp vào tới muốn mổ giang hàn nhà giang hàn biết trong thôn đại ngông không dễ chọc kết quả không nghĩ tới đám người kết như thế không dễ chọc xem ra ngày hôm nay không ăn cái nước s ú c nông là không nói được giang hàn dùng gậy gỗ để ở đại ngông cổ dùng sức đưa nó đ ẩ y ra một con khác đại ngông thì hướng hắn nào tới nỗ lực dùng nhọn miệng mổ cánh tay hắn giang hàn cấp tốc nâng lên gậy gỗ chặn đại ngông công kích sau đó nhân cơ hội dùng gậy gỗ một mặt mánh địa đâm về đại ngông bụng đưa nó đi lui bột một tiếng đánh vào đại ngông ô n g phần bụng cái g i a h ỏ a này có thể bồi dối nó trong nháy mắt kinh sợ được không được đại ngông nhóm không cam lòng tỏ ra yếu kém lần lượt khởi xướng công kích n u n u chứng kiến ba ba bị một đám đại n g ô â y lại nàng vội vàng cấp ba ba cổ vũ ủng hộ ba, ba. nỗ lực lên nỗ lực lên không phải sợ đám này đại ngống bên cạnh hai cái tiểu cô nương cũng ở cho chú cổ vũ ủng hộ thúc thúc nỗ lực lên thúc thúc nỗ lực lên giang hàn nhìn lấy ba cái tiểu khả ái cho mình nỗ lực lên đều bị bọn họ làm cho tức cười cái này ba cái tiểu ra hỏa thật là đáng yêu giang hàn trực tiếp cầm lấy côn gờ rủ ổ gờ rủ ổ h, h một côn tiếp lấy một côn đánh vào đại ngông trên người hắn đột nhiên l ĩ n h nộ g được cái gì gọi là vân quốc võ thuật côn côn đẩy lùi n h â n loại cảm giác này còn rất thoải mái đám này đại ngỗng bị giang hàn cho đổi đi giang hàn một bộ này cút gậy gộc võ thuật xuống tới khán giả trực tiếp xem ngây người bọn họ còn tưởng rằng sợ chệ ạ mẹ có phải hay không lượt qua sợ chệ ạ mẹ cái này gậy gộc võ thuật có điểm lợi hại a một xác thực thấy ta thoải mái chết được đám này đại n g n g chính là thích cắn đòn cái kia hai cái tiểu cô nương không có nhà trường sao đúng vậy nhà của các nàng trường đâu giang hàn đem đại n g n g đánh đuổi sau đó đi tới hai cái sinh đôi này trước mặt hắn ngồi s ổ n người xuống sờ sờ so với nhu nhu lớn một chút hai cái tiểu ra hỏa ôn n u nói các ngươi không cần sợ hại à đại ngẫm đã bị ta đuổi đi đây là n u n u Các cùng nhu g cùng ư ơ i n nhu một nắm tiểu tiểu thủ ta khối chơi、à. Hai cái tiểu cô nương sau khi nghe, hưng cái hai cô được. nương A. sau Nhu Nhu tiểu thủ liền chuẩn bị mang nàng đi chơi bùn. Nhu Nhu, chúng ta đi chơi mọi nhà Tốt. Nhu phấn không nàng liền đi đi nàng bị bùn. chúng mọi rất yêu thích cùng trong thôn tiểu bằng hữu cùng nhau chơi thừa dịp nhu nhu đi tắm thời điểm giang hàn mang theo đại đoàn tử đi tắm cái da hỏa này trên người bẩn t h i u phải đi trong sông hào hào ngâm một cái mới được đem đại đoàn tử cho ném vào trong sông phía sau cái da hỏa này c ư nhiên bắt đầu bơi lên nó rất nhanh thì đem trên người dựa đến sạch sẽ chơi một vòng phía sau giang hàn mang theo bọn tiểu tử về nhà làm c ơ tối bình thản nông thôn sinh hoạt mỗi một ngày lặp lại xuống phía dưới giang hẳn từ thành phố phê duyệt nông trường cũng thẩm phê xuống tới nông trường quy mô chiếm được mở rộng tại hắn kinh doanh dưới nông trường một mảnh thịnh vượng phồn vinh trong nông trường đẹp không sao tả xiết cảnh sắc làm người ta say sưa mênh ô n g vô bờ điện v i ê n giải đất giống như một bức được mùa đồ họa mảng lớn sóng lúa l a n l ộ t kim hoàng m ạ c h tuệ đón gió chập trờn tỉ mỉ bố trí quả trong rừng cây trái cây quải mãn chi đầu mùi thơ mê người tràn ngập trên không trung hoa dại cũng ở nông trường nơi hẻo lánh nở rộ rực rỡ màu sắc hấp dẫn hồ điệp cùng ong mật bay lượn trong đó. ở nông trường trung tâm một tòa rộng rãi tiểu viện sừng sững ở cây xanh trong bội rậm chung quanh là tu bổ chỉnh tề mặt cỏ cùng vườn hoa trong nông trường động vật nhóm cũng sinh cơ bừng bừng chung quanh hoạt động một đám ana đa tư khổng tức tự do ở nông trường trên cỏ tàn bộ xa xa chuyển đến đàn trâu nhàn nhã t i ế n g a i gà vịt nhóm cũng vui sướng têu to lấy nông trường thả nuôi rất nhiều chủng loại động vật bọn họ ở chỗ này hưởng thụ tự do cùng an giật sinh hoạt giang hàn tư nhân nông trường là dựa theo sinh thái nông nghiệp nguyên tắc kiến tạo tuân lấy lục sắc bảo vệ môi trường lý niệm các nông dân ở trong nông trại áp dụng hữu cơ trồng trọ phương thức không s bọn họ chú trọng sinh vật đa dạng tính đi qua hợp lý trồng c h ọ n kết cấu cùng lân canh có thể dùng đồng ruộng có thể duy trì liên tục cao hiệu sinh sản nông trường còn phân phối hiện đại hóa tới tiêu phương tiện cùng bảo vệ môi trường nguồn năng lượng đầy đủ lợi dụng năng lượng mặt trời gió nhẹ có thể giảm b ấ t đối với tự nhiên tư nguyên ỉ lại giang hàn tư nhân nông trường không chỉ là một cái nông nghiệp nơi sản sinh càng là một cái người cùng tự nhiên hài hòa sống c h u n g nhạc viên ở chỗ này giang hàn hưởng thụ tính mịt cùng thả lỏng cũng cảm nhận được nông nghiệp sự nghiệp mỹ hảo cùng to lớn thành quả thịnh vượng p h n vinh nông trường là các nông dân trí khôn và nỗ lực kết tinh cũng là giang hàn đối với nông nghiệp nhiệt tình và cố chấp thể hiện giang hàn mang theo nữ nhi vừa lái phát sóng trực tiếp một bên quá t h ô n g dong tự tại sinh hoạt